Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ngày hôm qua Chị, chị dâu, em xin lỗi Cậu nói cái gì? Tôi nghe không rõ Cư cửu ra vờ ngoài tai Chị dâu, em xin lỗi vì đã vô lệ với chị Quan khiếu thuần hét lớn À à, nhưng mà tôi nói nha Xin lỗi là việc của cậu Tôi không chấp nhận cậu làm được gì tôi Cư cửu nhìn cậu ta rồi cười khinh Sau đó là cùng quan Trấn khiêm đi vào bếp Để lại quan khiếu luân tức xỉ khói Lúc tần Ngọc Nha đã hoàn thành bữa sáng cũng đã 8 giờ sáng, thường ngày cư cử cửu luôn đúng giờ là 7 giờ sáng phải ăn sáng, vậy mà hôm nay lại trễ 1 giờ đồng hồ, đương nhiên cô sẽ không vui. À, Ngọc Nha này, thường thì chị phải ăn sáng trước 7 giờ để con dành thời gian cho tập yoga, nên phiền em sau này nấu sớm chút nhé. Cư cử, cử nhẹ giọng đối với theo độ này của cô đương nhiên khiến dịch lan tuyết và quan phàn vô cùng hài lòng, nhưng riêng quan khiếu luân thì lại thấy không được thoải mái. Hôm nay Ngọc Nha phải dậy lúc 6 giờ mới chuẩn bị kịp, nếu chị nói là chị phải ăn sáng trước 7 giờ, không lẽ cô ấy phải thức dậy lúc 5 giờ sáng, chị có bị điên hay không? 5 giờ sáng thức thì đã sao? Dù sao ở cái quan gia này, Tân Ngọc Nha cũng có làm cái quái gì ra hồn đâu, chỉ là nấu một ngày ba bữa, chẳng lẽ một cô gái công dung nguồn hạnh như nó lại không làm được? Dịch làn tuyết tiếp lời, quan khiếu luân định nói gì đó nhưng lại bị Tần Ngọc Nha cản lại. Dạ. Con sẽ cố gắng, chỉ cần chị dâu và em bé khỏe mạnh là được Nha Nhi, em không cần như vậy Quan Khiếu Luân xót xa nhìn cô ta Em không sao Vậy chị phải cảm ơn em rồi, em dâu Cửu cử cười nở miệng Nụ cười ấy lọt vào ánh mắt của Tân Ngọc Nha làm cho cô ta giật mình Và bữa sáng chính thức được bắt đầu Dịch Lan Tuyết vừa nếm thử một vài món liền nhíu mày lại Tân Ngọc Nha, cô nấu cái quái gì vậy? Cái này là thức ăn cho người ăn hay lợn ăn? Mà cho lợn ăn chắc nó cũng chẳng thèm ăn Mẹ, con... Con chỉ làm theo công thức thôi ạ Tân Ngọc Nhà lắp bắp nói Theo công thức, công thức giết người à Cái này mặn như mối biển Cô muốn hại cháu nội của tôi hay sao Mẹ, con... con không có ý đó Cô không có Được, ăn hết cho tôi, xem cô có ăn được hay không Dịch Lan Tuyết vừa nói Vừa trừng mắt hùng tận Cũng may... cũng may là cô quân dâu ngoan Cầu cứu của bà chưa ăn Nếu không đã ảnh hưởng đến cháu nội của bà rồi Mẹ... Con... Là cô cố tình đúng không? Dịch Lan Tuyết lại gằn giọng. Không không có, con không có Quan Khiếu Luân nhìn vợ mình bị mắng cũng không khỏi đau lòng Cậu ta liền nói vào Mẹ, suốt cuộc mẹ có thu hành gì với vợ con Sao mẹ cứ nhắm vào vợ chồng con vậy? Con có phải con ruột của mẹ không? ấy da, mẹ cũng không biết Mẹ Quan Khiếu Luân vẫn nộ khi nghe Dịch Lan Tuyết nói như vậy Cậu ta liền hùng hổ nắm tay Tân Ngọc Nha kéo đi Ông xem Thằng con này chẳng làm ra cái tích sự gì cả. Dịch Lan Tuyết khẽ thở dài. Bà không có ý so sánh hai đứa con trai của mình. Nhưng mà... Quan Chấm Khiêm nghiêm túc chuyên tâm bao nhiêu thì Quan Khiếu Luân lại ăn chơi xa đọa bấy nhiêu. Trần Khiêm hiện giờ cũng đã có sự nghiệp riêng không cần đến sự giúp đỡ của vợ chồng bà. Nên Dịch Lan Tuyết cũng yên tâm vài phần. Còn Quan Khiếu Luân suốt ngày ăn chơi rồi lại phá của. Đối với hai anh em, bà yêu thương như nhau. Nhưng chỉ vì cái tính cạnh người của Quan Khiếu Luân nên nhờ vào lần này bà phải giáo huấn lại đứa con này. Mẹ, mẹ đừng tức giận, từ từ thì cậu ta cũng hiểu mà Cư Cửu cư mỉm cười, chỉ có con hiểu mẹ. Hời, <cười> mẹ không có ý so sánh, nhưng nếu Ngọc Nha được một phần nhỏ như con, mẹ cũng an tâm. Con xem, nên nấu bữa sáng còn không ra hồn. Mẹ, bỏ đi, hôm nay con không ăn sáng cũng được. Cư cừu nhẹ nói, không được, em không ăn thì làm sao con anh khỏe mạnh, đợi anh một chút. Anh nấu cho em Quan Trấn Khiêm đứng dậy Hôn nhẹ lên trán của Ngụy An cửu cửu, Rồi đi vào nhà bếp Trấn Khiêm nói đúng Con hiện tại là đang là ăn cho một Mà bổ hai, không được bỏ bữa Quan Phàn ôn nhu xoa đầu cô Vâng, Ngụy Quan cửu cửu gật gật đầu Sau đó là hình ảnh Quan Trấn Khiêm loay hoay dưới bếp nấu ăn Lúc trước ở Mỹ Người nấu ăn là cô Nhưng từ khi cô mang thai Dường như tất cả mọi việc đều do Quan Trấn Khiêm làm Còn nếu không thì do người hầu trong nhà làm. Sau khi dùng xong bữa sáng thì cử cửu cùng dịch lan tuyết và cả tần ngọc nha cùng nhau đi trung tâm một đường mại. cửu cửu con có muốn mua thêm gì không? Mẹ, mẹ mua nhiều lắm rồi với lại có khiêm mua nữa đã quá dư rồi. Mẹ mua cho em dâu đi con thấy em ấy vẫn chưa mua được gì. Cử cửu nở một nụ cười nhạt dịch lan tuyết cũng chỉ gật đầu đồng ý bà quay sang nói với tần ngọc nha. Ngọc nha, Con sợ quan gia không đủ tiền để chi trả cho con sao? Dạ không ạ, con chỉ là con thấy ở nhà con vẫn còn nhiều nên con không muốn mua. Hay đi cùng mẹ con không vui? Con không có ý đó, Tần Ngọc Nha nhỏ giọng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net